tám mươi lăm chương chuẩn bị cho cô nổ hạ đại lễ vũ khí này không dễ sử dụng dịch t h â n biểu hiện ra uy phong l ấ m l ấ m nội tâm cũng rất chứng đau sử dơ ụ ng một dỉ vở chế tạo tuyệt đối không cách nào phá hư chưa từng có tưởng lại chế tạo một thanh này vũ khí hắn tiêu hao rất lớn cho dù có sủ cả cụ trả cờ dạ, thế nhưng chế tạo vũ khí như vậy cần không chỉ là trả cờ dạ còn có tinh thần lực h rồ x ỉ mạt đại nhân không ít người sắc mặt đại biến hiện tại họ rổ xỉ mà d i ờ ở cổ nổ hạ ở giữa nhân khí cũng không tệ lắm chứng kiến hắn phát sinh têu thê lương thảm thiết rất nhiều người trước tiên bỏ chính mình đối thủ đi cho họ rổ xỉ mà hộ pháp được thật là tốt không nghĩ tới ta lại bị ngươi thương t ổ n đến ngươi huyết kế giới hạn đã để thăng tới tình trạng này rồi sao c ư nhiên có thể chế tạo ra uy lực có thể đem không gian đều bị vặn vẹo vũ khí bị bắt lại lời nói trừ phi sẽ thời không nhẫn thuật nếu không là rất khó đi nha h ò r ổ xì mạt đứng dậy trên mặt vô cùng hiếm thấy xuất hiện tiên huyết thân thể thoạt nhìn tàn phá bất kham nhất khiêu chiến dịch thần thần kinh cực hạn chịu đựng là h ò r ổ xì mạt vừa mở miệng nói chuyện đồng thời một cái toàn bộ mới h ò r ổ xì mạt c ư nhiên từ trong miệng của hắn bỏ ra ngoài cả n g ư ờ i dính đầy chán ghét dịch t i xem không dê được dịch thần mí mắt chực nhảy h ò r ổ xì mạt thuật lợi hại là lợi hại thế nhưng không có giống nhau là bình thường toàn bộ đều là ác tâm như vậy dịch thần chỉ cảm thấy chính mình hôm nay andy đã tiêu hóa hết bữa sáng phóng phật ở trong dạ dày gây dựng lại sau đó xông tới tựa như nhìn một người vừa nói chuyện sau đó trong miệng của hắn còn bỏ ra ngoài một người cùng hắn giống nhau như lúc người cảm thụ của ngươi là như thế nào ít nhất ở dịch thần trong mắt đây là đang khiêu chiến hắn thần kinh cực hạn chịu đ ư ợ c không nghĩ tới ta thế mà lại chịu đến thương thế như vậy h rồ xị m à thân thể mặc dù không lại tổn hại thế nhưng sắc mặt đã có có chút trắng bệnh hiển nhiên vừa rồi ăn một kích kia năng lượng cầu cũng không hơn gì đây cũng là h ọ rổ xì mà thay đổi những người khác ảnh cấp cường giả giống như h ọ rổ xì mà dự như vậy hoàn toàn ăn một chiêu này trên cơ bản không chết cũng không sai biệt lắm nơi nào sẽ giống như h ọ rổ xì mà dự như bây giờ vậy vui vẻ muốn ta sẽ cùng hắn đánh tiếp lời nói cái này không phải lại muốn tiêu hao ta sinh mệnh dịch thần trong lòng căng thẳng phía trước hắn là vì cả rủ dạ m ị c h có điên cuồng như vậy hiện tại muốn hắn vì nham nhận hắn mới sẽ không làm như vậy đây dịch thần ngươi đem đến cho ta kinh hỷ thật sự là nhiều lắm để cho ta tới nhìn cực hạn của ngươi ở nơi nào đi sau khi bị thương họ rổ x ì mars không có thẹn quá thành giận ngược lại đang nhìn hướng dịch thần thời điểm mắt rắn nổi lên một tia điên cùng giờ chiếm giữ muốn thông linh chi thuật họ rổ x ì mars một tay đè xuống đất có vài vượt lên t r ư ớ c g i a y mười m cự mãng cùng nhau vồ dết tới đặt bắn dịch thần nhảy lên một cái mỗi chân đều giấm nát cự mãng trên đầu mỗi một giây chi nội bộ bể mất một cái cự mãng đầu nhưng lúc này họ rổ xỉ m ạ đã từ dịch thần phía sau xuất hiện cỏ giới kiếm mang theo một ánh hảo quang trợn lóe lên lóe lên cỏ giới kiếm vung chém ra tốc độ nhanh như lưu tinh căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm không có ý tứ ta cũng không hứng thú cùng người đánh nữa dịch thần xoay người một cước đá đi trà cờ dạ lấy đặc định phương thức hội tụ bên phải chân trong buộc phát ra đi thương thể thuật thuấn đá phanh sắc bén một cước đá và họ rổ xỉ ma à thân thể đ ư hắn đá bay. thế nhưng hỏ đá bay, rổ xỉ mà dầu cũng là đưa ra ngoài như mãng xà xuất động một dạng cắn về phía dịch thần d â m d â m d â m dịch thần tay phải bóp cặt thủ thương đánh ra cỏ giới kiếm tay trái nhắm ngay họ rổ xỉ m à dầu nổ súng đưa hắn đầu đánh bay nhưng họ rổ xỉ ma thân thể nhưng ở giữa không chúng kết ấn hỏa ấn lỏn dê hỏa chi thuật xa chi thuẫn một đạo h ạ n cắt hình thành cái khiên tre ở dịch thần trước mặt đem hỏa d i ễ m bên trong dịch thần lập tức bước ra bay ngược đồng thời một tay nâng cao không chung trợ r ú t một mảnh dáng đỏ một dạng vân thải xuất hiện tại cổ nổ hạ nghỉ dạ bầu trời sau đó từng viên một nhứ hỏa cầu một dạng người truy kích từ trên trời giáng xuống không ít cổ nổ hạ nghỉ dạ phóng phi tiêu xu svê k é n phóng thích nhẫn thuật trước tiên đi ngăn cản ta xem các ngươi làm sao ngăn t r ở dịch thần dưới chân xuất hiện một đoá hạt cắt hình thành vân đoá t r ở dịch thần bay đến trên cao. Sì c a c u hôm nay chúng ta sẽ thấy tới một lần so chiêu đi nhìn là ngươi cái này cổ nổ hạ quân sư càng tốt hơn hay là ta cái này nhân gian binh khí càng mạnh. Sau ngày hôm nay phòng chừng có một đoạn thời gian sẽ không cùng các ngươi so chiêu cho nên lúc này đây ta nhưng là chuẩn bị một món lễ lớn cho các ngươi. Dịch thần nói rằng, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi và cả dù dạ đi bố trí vũ khí sao ăn nhiều như vậy chịu thiệt ta làm sao lại không phòng bị ngươi ngươi quá ngây thơ rồi nã dạ xỉ cả cụ không có nửa điểm kinh hoàng ta đặc biệt chuẩn bị một cái nỉ dạ tiểu đội để phá trừ vũ khí của ngươi ngươi bố trí tới vũ khí hiện tại đã bị trước giờ phá hủy ngươi cho rằng ngươi ảnh phân thân cùng cả dù dạ có thể đã lừa gạt ta nhóm sao cái này nỉ dạ tiểu đội nhưng là có không ít phạm vi lớn điều tra nỉ dạ tạo thành phóng phật là vì xác minh nạ giả s ỉ cả cụ lời nói một dạng dịch thân ở giữa không trùng trở dây lắt vẫn là không có vũ khí xuất hiện chờ cũng không đến phiên người vũ khí chứ n g ư ờ i lấy song phương nhị dạ chiến trường làm trung tâm vờn quanh hình một vòng tròn hợp thành một mảng lớn vũ khí không có cái neo đi nạ giả s ỉ cả cụ đi qua vô tuyến điện nhận được tin tức sau đó lộ ra một k i a trí tuệ vững vàng nụ cười lúc này đây ngươi ba trăm còn có nham ẩn thôn đều thua không ít nham nhẫn đều lộ ra thất lạc biểu tình bọn họ kỳ vọng cao dịch thần chuẩn bị thủ đoạn cư nhiên đều bị nạ dạ xỉ cả cù phá hủy ha hả dịch thần đem tất cả nhìn ở trong mắt trên mặt nổi lên một tia cười khẽ có gì đáng cười hiện tại tình cảnh nhưng là đối với ngươi rất bất lợi hôm nay ngươi đừng muốn rời đi chiến trường coi như buông tha sụt c h ỉ cả buông tha tất cả địch nhân chúng ta cổ nổ hạ cũng sẽ đem ngươi triệt để chém giết ở chỗ này u dù mạ k ỳ cỡ tì n à một bên mánh công cả cụ dù một dạng nói rằng xì cả cù a xì cả cù ngươi cảm thấy có người như ngươi ở ta sẽ dễ dàng như vậy bị ngươi phát hiện ta bố trí vũ khí sao ảm d ẻ m nhất tộc người nhưng là có thể ở khoảng cách rất xa bắt được ta thư hơi thở ta có thể không phải cẩn thận sao dịch thần nhìn chăm chú vào nạ dạ ả xì cả cù con mắt trên cao nhìn xuống nói ta ở chỗ này cùng họ rỗ xì mà chiến đấu cùng các ngươi chiến đấu chỉ các chú ngươi dẫn ngươi hấp đấu là vì hấp dẫn các ngươi chú ý lực đồng dạng ta ảnh phân thân chân ù n g cả rủ trí giả đi bố trí vũ k í cũng chú. lực, c dẫn ngươi là vì hấp h Ý lực, ta chân chính sát chiêu là ở hơn mười km thậm chí xa hơn ra địa phương xa hơn ở ngoài nạ dạ xỉ cả cụ tâm địa chìm đến đáy c ố c không thể nếu như ngươi có ảnh phân thân đi chắc chắn bị phát hiện trừ phi cầu thả cầu v ư t tốt